Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 653 tranh phong ghế gia chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Phong vân lôi động bầu không khí trong dây lát trở nên khẩn trương. Đám đệ tử Ninh gia ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt căng thẳng cùng hưng phấn ào ào lộ ra. Nhưng cũng có ngoại lệ là những lam bảo tu sĩ với vẻ mặt không phục. bọn họ vốn thuộc về chi trưởng trong bảy mạch vốn là có thực lực nhất. Nhưng hiện tại thiếu người chủ trì đại cục, tự nhiên không có cách nào tranh chấp vị trí gia chủ. Trong lòng tuy đang động nộ nhưng đại bộ phận đệ tử chi trưởng đều có ý nghĩ tọt sơn quan hổ đấu, nếu như hai bên kia liều mạng ngươi chết, ta sống thì bọn họ còn có hy vọng. Đến lúc tự nhiên là Lâm Hiên phải có hành động, chỉ thấy hắn bấm tay. Bắn nhanh ra một đạo sáng mờ ảo lướt nhẹ đi. Đây chính là truyền âm. Phù có thi triển thêm ẩn nặc thuật, hiện tại Ninh Gia đệ tử đang hướng sự chú ý về phía trên bầu trời tự nhiên không có người phát hiện. Ầm ầm. Trở lại trên không, lúc này một đám mây đen cực lớn cỡ mấy mẫu trẻ Cuốt ánh dương, Ninh Nhị Tiên Sinh đứng ngạo nghễ đứng trong tay áo. Bào phất lên bắn ra một đạo sáng màu đen, thì ra là một thanh khảm đao. Trên thân có những hoa văn lạ lùng. Sống đao lại có móc thêm chín cái. Khô lâu cốt nghe răng há mồm trông rất sống động khiến người ta nhìn qua mà toàn thân phát lạnh. Đao này sau khi được tế ra lập tức quay chung quanh Ninh Nhị Tiên Sinh. không ngừng tạo nên một cơn gió lúc bên phát ra những tiếng oán hồn. Lệ rụt khóc kêu gào thay lương. Hành gia vừa động thủ đã biết chân giả, Ninh Nhị tiên sinh xứng đáng. Là Ngưng Đan hậu kỳ dược tu toàn thân tà công dược dị phi phàm nhưng lại thấy Hồng Y mỹ phụ kia dường như không quan tâm trong ánh mắt ngơ. Hồ lộ ra chút khinh thường kiều mi nở nụ cười sư huynh cầu dược đại Hoàn đao quả nhiên xanh bất tư truyền, tiểu muội mạn phép xin lấy âm. Hồn châm lĩnh giáo, vừa nói nàng vừa nâng tay ngọc khẽ với trên búi tóc lấy xuống một cây. Châm tinh xảo dài cỡ 3 tấc tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ẩm trên cây đại thụ lâm hiên chớp chớp mắt, bảo châm này quả thật bất. Phạm, lấy nhãn quang của hắn mà không thể nhìn ra là dùng loại tài. Liệu nào chế thành Mỹ Phụ Quý đầu súng nhìn qua bảo vật bàn tay, hé miệng ngọc nhẹ nhàng. Thổi hơi, bảo châm lập tức phát ra một quầng ánh sáng u ám, đón gió. Thì giải ra đến hai thước, mặt không dài bằng khảm đao nhưng luận bàn. Oai phong thanh thế lại muốn trên một bậc. Lúc này hai người đều đã đem bảo vật ra, xem ra đại chiến sắp đến hồi. Căng thẳng Tình thế như cung đắc dương tên muốn bắn đi thì đúng lúc. Này một âm thanh vang vọng theo gió từ xa mà đến nhị sư huynh tâm. Sư tỷ, hai vị thật có hảo thần thông nhưng nhinh ra chúng ta khai phái. Đắc hơn ngàn năm thế gia chủ luôn dành cho người có đức độ, chưa bao. Giờ nghe nói dựa vào đấu pháp mà tranh. Hai vị làm như vậy không sợ có Lỗi với liệt tổ liệt tông nơi suối vàng hay sao? Âm thanh kia không lớn nhưng rất rõ ràng truyền tới tai khiến chúng tụp. Sĩ nhất thời ngẩn ngơ theo sau vẻ mặt biểu hiện ra khác nhau. Các tu sĩ vận hoàng bảo và hồng bảo thì vẻ mặt ngạc nhiên rồi âm trầm. Xuống còn đám lam bảo đệ tử thì đưa mắt nhìn nhau không hẹn mừng rỡ. Kinh hộp. Là Thất Trưởng lão, Thất Trưởng lão đã tới. Sau khi gia chủ vẫn lạc, Ninh Vạn Sơn chính là đầu lãnh của chi. Trưởng thấy y ở thời khắc máu chốt xuất hiện khiến các đệ tử chi, trưởng tự nhiên là hận không thể vỗ tay hô to. Bên kia Ninh Nhị Tiên Sinh cùng Hồng Y Mỹ phụ liếc nhau, biến cố này. Vốn ngoài dự liệu của bọn họ, đành phải thu tay tạm thời ngừng chiến. Cả hai vội phát ra thần thức đảo qua tìm kiếm hành tung kẻ vừa xuất Ngôn chỉ thấy từ phía xa bay tới bảy tám đạo độn quang chói mắt, ánh sáng rực rỡ tán ra hiện lên các lam bảo tu sĩ, dẫn đầu chính là Thất trưởng, lão Ninh Vạn Sơn, còn những người khác cũng là cao thủ, ban đầu bọn họ bị phân tán không nghĩ tới thời khắc này đã sát tay nhau mà đến, hiện tại thực lực chi trưởng tăng nhiều, vị trí sa chủ cuối cùng sẽ rơi Vào tay ai khiến người khó đoán được. Thấy thế sắc mặt Ninh nhị tiên sinh cùng Mỹ phụ đều cực kỳ khó coi. Chầm dãi hạ xuống. Thời khắc này Ninh Vạn Sơn đang bị đám đệ tử vây quanh hỏi Han An Cần. Trước tiên ý chắp tay thở dài đáp tạ. Rồi ánh mắt như điện phát ra âm. Thanh âm chầm khó nghe nhị sư huyên tam sư tỉ. Các ngươi chắc không? Ngờ Ninh Mộ lại có thể rời khỏi lao phòng tới đây tham dự cuộc vui này. Phải không? Nhất thời hai người kia trở nên hồ đồ, vốn là bọn họ đắc phong tỏa pháp. Lực của y, hơn nữa còn hơn 10 đệ tử trúc cơ kỳ cùng trận pháp cấm chế, với thực lực của Ninh Vạn Sơn tuyệt đối không thể xông ra. Chẳng lẽ trong những đệ tử kia có nổi gián trong lòng hai người vốn nghi ngờ nhưng hiện tại đâu có thời gian mà chùy xét. Ninh Nhị Tiên Sinh cười lạnh một tiếng thất sư đễ ngươi. Thật to gan còn dám giày mặt tới nơi này sao? Lời này của Nhị sư huynh khiến ta lấy làm kỳ, tại hạ chưa làm điều gì. Khuất tất vì sao phải xấu hổ khi đến chỗ này? Ninh Vạn Sơn ra vẻ ngạc. Nhiên, lạnh lùng hỏi lại một câu. Hừ, mấy năm trước ngươi tới Đầm Lầy rốt cuộc là có hay gặp lão tổ hay? Không còn tiểu chủ vô cớ mất tích nữa, ngươi giải thích làm sao? Nhiều năm qua ngươi luôn xảo ngôn ngăn cản gia tộc phái những người khác đến Đầm Lầy phải chăng là có ý đồ trong ngoài phối hợp cùng địch? Nhân gia hại lão tổ. Mấy ngày trước Ninh Nhị tiên sinh cùng với Hồng Y mỹ phụ chính là lấy Cứ này hợp tác ram cầm thất trưởng lão. Đúng là Ninh Vạn Sơn trong lòng có dự định nhưng trong người y vốn có huyết quang luyện hồn thuật đã không thể quay đầu. Y đã tính trước. Trên mặt cố ý lộ vẻ khinh thường thử, Ninh Mỗ sớm đã nói qua tung. Tích của tiểu chủ ta vốn không rõ, còn lão tổ đã hạ pháp dụ nói rằng, lão nhân gia muốn bế quan tu luyện, tối kỵ là có kẻ quấy rầy. nói vậy. Lần này là Hồng Y Mỹ phụ mở miệng quát mắng thất sư đệ. Ngươi cho chúng ta là tiểu hài tử lên 3 hay sao? Lời vô căn cứ như. Vậy cũng có thể nói ra gạt người, mấy năm qua chưa có ai từng thấy qua. Lão tổ tự nhiên là mặc cho ngươi thao túng. Thế tóm lại các ngươi định thế nào mới tin tưởng lời ta Ninh Vạn Sơn? Cũng không để ý khẽ miệng lộ ra vẻ cười lạnh lùng. Hai người thấy vẻ chắc chắn của y trong lòng cũng có chút hoảng thầm. Nhưng nghĩ lại đây hơn phân nửa là chiến thuật tâm lý của đối phương. Muốn chúng ta tin tưởng cũng không khó, chỉ cần lão tổ xuất hiện, trước mặt ta là được. Ninh Nhị tiên sinh lạnh nhạt mở miệng. Không sai, muốn chúng ta tin tưởng trừ phi là tận mắt thấy lão tổ. Hừ. Người làm sao mà có thể đến đây, người này quá nửa đã cùng kẻ thù. Bên ngoài cấu kết ra Hải lão tổ. Phản độ, hãy đem hắn đến từ đường tổ sư giúp hồn luyện phách. Đúng, dùng cái đầu chó của hắn để lễ tế liệt tổ liệt tông đi. Hai nhóm kia đệ tử cũng cùng ồn ào, trong khoảng thời gian ngắn quần. Tu trở nên vô cùng kích động. Còn nhóm tu sĩ Lam Bảo thì mặt lộ vẻ xấu hổ lẫn hoang mang lo sợ, tỉnh. Thế lúc này đối với Ninh Vạn Sơn mà nói là vô cùng không ổn. Thất sư đệ, ngươi còn lời gì để nói nữa không? Mắt thấy không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng, Ninh Nhị Tiên Sinh nhe răng cười còn hồng y mỹ phụ đắc lẳng lặng chuyển thân tới phía sau. Ninh Vạn Sơn cắt đứt đường rút của y, "Đi!" Linh nhị tiên sinh chỉ vào, cǒu đầu rủ đao lập tức biến thành một đạo. Sáng đen lăng lệ bắn nhanh qua Ninh Vạn Sơn. Hồng Y mỹ phụ cũng đưa tay ra múa may như thêu hoa dệt gấm, một trận. Âm phong ào ào nổi lên khiến người ta rét run, giữa trời xuất hiện vài con rủ điểu ma tước tạo ra linh áp khiến người ngạt thở, đám ma tước hốt vang lên lạnh lót rồi mổ xuống Ninh Vạn Sơn. Hai người vừa ra tay đều là sát chiêu, tu vi của bọn họ vốn hơn Ninh Vạn Sơn một tầng. Một kích toàn lực này đương nhiên đối phương chỉ có một kíp cục là tử. Trưởng lão thất sư đệ, nhất thời đám Lam Bảo tu sĩ kinh hãi hô to muốn ra tay tương trợ nhưng đều bị đám Hồng Hoàng Bảo tu sĩ kia ngăn cản. Mắt thấy công kích khoảng cách Ninh Vạn Sơn chỉ có vài thước, nhưng hắn lại không hề có ý xuất thủ, chúng tu sĩ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ hắn tới nơi này là muốn tìm cái chết sao? Hai tiết Đan Hậu kỳ tu tiên giả cũng cảm giác kỳ lạ nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì dị biến nổi lên. Từ phía tàng cây đại thụ bắn ra hai đạo sáng nhọn màu đen tốc độ cực nhanh phát sau mà đến trước cho ăn một cái ngăn cản phi đao đồng thời đem kia mấy con rượt điệu nuốt vào trong. Nhất thời Ninh Nhị Tiên Sinh cùng Hồng Mỹ Y phụ lại trở nên kinh hãi. Kẻ gia hỏa này dám ngang ngược tới đây quả nhiên có kẻ đứng sau. Cao nhân phương nào dám lâm lôi âm sơn đỉnh can thiệp vào công chuyện? Ninh gia ta, Ninh Nhị Tiên Sinh trợn mắt hét lớn, nhưng lời còn chưa rốt thì một luồng linh áp khủng khiếp khiến toàn trường kinh hãi từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy toàn thân lão rung lên cảm giác như đối mặt thiên quân vạn mã vội vàng lưu chuyển pháp lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lão kinh hãi ngẩng đầu nhìn sang thấy vẻ mặt xinh đẹp của Hồng Y Mỹ, phụ cũng trắng bích hiển nhiên là gặp phải tình cảnh tương tự. mà phía dưới các tu sĩ trong từ đường trừ tu vi kết đan khí còn miễn, cứng đứng vững còn lại đám trúc cơ kỳ đệ tử thì bị ép nằm ra tứ phía. Như ngã dạ, loại cảm giác này, loại uy thiên này, chẳng lẽ là nguyên anh kỳ lão quái? To xẻ sự